Các bạn đang nghe tại truyện tại chuyenv.com và chuyenaudio.fiz. Vương tử nhà ngươi là. Lễ vật quý trọng như vậy, Phong Phi Vân tự nhiên không thể dễ dàng nhận lấy rồi. Đại Thật Quốc Tam Vương tử. Đại Thật Quốc cũng là một trong các tiểu quốc phụ thuộc ở quanh thân thần Tấn Vương Triều. Tuy là tiểu quốc, nhưng đó cũng chỉ là đối với thần Tấn Vương Triều thôi. kỳ thật nhân khẩu đại thực quốc lên đến 300 triệu. Địa vực khoảng cách vạn dặm. Với tư cách là vương tử đại thực quốc, đó tuyệt đối là một nhân vật quyền cao chức trọng. Mà trên thực tế những vương tử và công chúa các tiểu quốc phụ thuộc vào thần tấm vương triều phần lớn đều đến thần tấm vương triều tìm kiếm tiên môn cường đại bá sư học nghệ. Một phương diện có thể đạt được tu tiên công pháp rất tốt. Một phương diện có thể kết giao với nhân vật quyền thế trong một đời tuổi trẻ của thần tấm vương triều. Ách, giờ tu vị ta đã hoàn toàn biến mất." Phong Phi Vân nói. "Vương tử chúng ta nói, phong công tử tu vị hoàn toàn biến mất. Nếu đến bước đường cùng thì có thể đến đại thực quốc, nhất định sẽ được tôn làm khách quý. Chỉ là chậu xương bồ này kính xin phong công tử vô luận như thế nào cũng phải nhận lấy." Vì hán tử kia cười nói Được rồi Phong Phi Vân bất đắc dĩ cười Chỉ có thể nhận lấy gốc xương bồ Tám trăm năm kia Phong công tử Một thanh âm âm dương quái khí đột nhiên Xuất hiện ở bên tai Phong Phi Vân Khiến hắn cực kỳ hoảng sợ Thanh âm này âm thanh tim khí Như nam như nữ Khiến Phong Phi Vân có chút sợn hết cả gai ớ Đúng là ngọc công cơn Ờ Nương Gương mông a cưng thân cưu trường vào, lão thái giám này không biết từ lúc nào đã đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Phong Phi Vân. Quả thực tựa như u linh vậy, trên người còn tản ra một cỗ hàn khí lạnh lẽo. Vị này tiền bối xưng hô như thế nào? Phong Phi Vân chung quy có cảm giác con mắt lão thái giám này cứ đảo qua trên người mình. Khiến Phong Phi Vân theo bản năng che che quần áo. Lão thái giám này không có ham mê bất lương gì đấy chứ? Cặc cặc. Ngọc Công công âm trầm cười, nói: "Ngọc Liễu Bính." "Sát Ngọc Liễu bệnh." Phong Phi Vân vội vàng lùi về phía sau hai bước. "Mẹ nó, bệnh hoa Liễu a, là Ngọc Liễu Bính." Ngọc Công Công vẫn cười hề hề nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, đặc biệt là nhìn chằm chằm vào vị trí đang điền Phong Phi Vân. Nhưng Phong Phi Vân lại cảm giác hắn đang nhìn đũng quần của mình. Ngọc Công Công sẽ không phải cũng đến đưa lễ vật đấy chứ? Phong Phi Vân lại lùi về phía sau hai bước cũng kẹp kẹp lấy đùi. Ngọc Công Công tiến lên trước hai bước, lắc đầu cười nói: Công chúa nhà ta muốn Thỉnh Phong công tử lên thuyền chung du thưởng ngoạn Nam Hồ a. Là vì công chúa nào? Phong phi Vân nói: "Đương Triều tần đế chi nữ, La Phù công chúa." Ngọc công công nói. Phong phi Vân sắc mặt hơi đổi: "Nếu là công chúa tiểu quốc gia mời hắn lên thuyền chung du có lẽ là muốn lôi kéo hắn kết giao với hắn. Nhưng à, La Phù công chúa là thân phận vực nào chứ?" Đừng nói là Phong Phi Vân hắn, coi như là trưởng giáo một phương tiên môn cũng chưa chắc có tư cách ngồi ngang hàng với nàng. Ha ha, Phong Mỗ chẳng qua chỉ là một kẻ thảo dân. La phù công chúa lại là vạn kim chi tha. Tại hạ trong lòng quả thực sợ hãi, thật sự không dám cùng du thuyền với công chúa. Như vậy cáo từ. Như vậy cáo từ. Phong phi vương vội vàng say người rời đi. Hậu duệ quý tộc cách gặp Như La phù công chúa cũng không phải hắn hiện giờ có thể nhúng chàm được. Người ta chỉ là hộ vệ cũng đã là cảnh giới thần cơ đại viên mãn. Vậy thì tu vị lão thái giám càng thêm thâm bất khả cách rồi. Nếu ở cạnh nàng, hơi không cẩn thận thì sẽ vạn kiếp bất phục mất. Công chúa, người này quả nhiên rất khôn khéo tuyệt đối là một kẻ dối trá. Ngọc công công về tới sau lưng la phù công chúa trên mặt vẫn mang theo dáng cười âm trầm. Để hắn đi thôi. La phù công chúa ôm nhu nói thanh âm ngọc ngào khiến người mơ màng vô hạn, lại nói. Náo ra động tỉnh lớn như vậy. Những tháp chủ vạn tượng tháp kia sợ cũng đã ngồi không yên. Yêu ma chi tử. Nếu hắn thật là sứ giả của nữ ma thì nhân vật cấp. Ngọc Như Tháp chủ vạn tượng tháp tất nhiên sẽ tìm tới hắn. Công chúa có ý là Ngọc công công tự nhiên biết rõ trong lòng La Phù công chúa đang nghĩ gì, nhưng đáp án này hắn cũng tuyệt đối không thể nói ra được. Mang theo ngữ khí thỉnh giáo, hỏi. "Đây là điều tối thiểu mà một hạ nhân nên hiểu rõ. Đợi hắn qua được cửa ải này, ta sẽ tự mình đi tìm hắn." La Phù công chúa ánh mắt thập phần thâm thúy, Nàng giờ phút này coi như là lão hồ ly như ngọc công công cũng không biết được nàng đang suy nghĩ gì. Giữa trưa phó ước, mặt trời treo cao. Lúc chạng vạng tối, lạc hà hồng đầy trời, ở trên mặt hồ ba quan lăng tăng kia phản chiếu ra vàng nước phi sắc. Phong phi vân xuyên qua mặt hồ, xuyên qua rừng trúc từng bước một đi về trong động phủ. Mở ra trận pháp đi vào. Bá trên ngón tay vắn ra một chỉ linh mang, linh mang thiêu đốt, hóa thành nhất muội nguyên hỏa, đốt đèn đầu lên. Ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, hào quang lờ mờ ấm ấm chiếu sáng cả động phủ. Một cái giường đá, một cái bàn đá, vẫn là bốn cái ghế đá, ngoài ra không còn thứ nào khác. Trên giường đá lạnh buốt kia nằm một người gầy yếu. Mặc áo vải, sắc mặt tái nhợt, Giống như là nghe được tiếng vang, hắn từ từ mở mắt, lộ ra vẻ vui mừng, nói: "Ngươi cuối cùng vẫn còn sống trở về." Thanh âm suy yếu đến tựa như muỗi kêu vậy. "Ngươi cuối cùng cũng còn sống đợi đến khi ta trở về." Thanh âm của Phong Phi Vân cũng suy yếu dị thường, giống như bị kẹt trong cổ họng vậy. Người nằm trên giường đá kia đúng là mộ dung thác. Vì có thể trợ Phong Phi Vân đột phá cảnh giới đã dùng bốn cân máu tươi đổi lấy linh chi 2000 năm. Phong Phi Vân trước nay không có bằng hữu, nhưng hắn đã xem Mộ Dung Thát như một huynh đệ của mình rồi. Ha ha. Mộ Dung Thát thấp giọng cười. Tiếng cười chợt kẹt trong cổ họng. Thân thể gầy yếu liền rụt rụt. Cảm giác trên người có chút rét run. Một người mất máu quá nhiều, thân thể chung quy đều có cảm giác rét lạnh như vậy. Tựu Như Phong Phi Vân hiện giờ cũng cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo. Phong Phi Vân lấy ra xương bồ 800 năm trong ngực mà đại thực quốc Tam Vương tử đưa tặng. Đối với người mất máu quá nhiều có cực kỳ có công hiệu. Phong Phi Vân bứt xuống một mảnh xương bồ thảo, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa vào miệng mộ dung thác. Sau đó lại bỏ bảy miếng xương bồ thảo còn lại ở bên gối mộ Dung Thát. Xương bồ 800 năm. Dược tính thật sự quá mạnh mẽ. Ngươi mỗi ngày ăn một miếng, 8 ngày sau thân thể tất nhiên có thể khỏi hẳn. Đôi mắt mộ Dung Thát đen kịt và sáng ngời. Có lẽ là do ánh mắt hắn vốn đã sáng ngời, hoặc là do vừa dùng một mảnh xương bồ thảo nên thân thể cũng có chút một ít khí lực. Hắn nói: "Cảm ơn. Vốn nên là ta cảm ơn ngươi mới đúng."